Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Con mèo nhà hàng xóm lại trồm qua chân em Kêu rú liên hồi Ơ, con mèo này Vào đây từ lúc nào Nhung ơi Nhung ngái ngủ Chắc đêm qua không để ý Ngủ tiếp đi Em chưa kịp an tâm Thì nghe thấy tiếng gõ cửa Nhung bảo Phóng bên cạnh sang tìm mèo đấy Mày bé ra đưa cho họ Không họ lại tưởng mình ăn trộm thì chết em bật dậy, định tóm lấy con mèo thì bị nó cào một phát rớm rớm máu. Bình thường con mèo này hiền lắm, mà hôm nay nó nhìn em như kẻ thù vậy. Ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống. Em dùng mình ôm vụt nó ra cửa. Mới có 4 giờ chứ mấy. Em ngáp ngắn ngáp dài, nhìn quanh chẳng thấy ai. Đang định bước vào thì em khựng lại, nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc. Mặt anh ta trắng toát, mắt trợn trừng nhìn em đăm đăm, khiến chỉ vài giây sau em mất bình tĩnh hẳn. Cơ thể như có một dòng điện chạy vòng người. Em còn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra, mất thần thì con mèo thì trên tay em lao vụt xuống kêu thét lên. Đôi mắt nó long lên sòng sọc và nhe hàm răng nhọn hoắt gầm gừ. Dường như nó muốn lao lại vồ người đàn ông kia hai chân với những vòng muốt dài, nó cào lên tiếp trên nền gạch. Em nghe rõ tim mình đập thình thịch như sắp phá vỡ lồng ngực. Thoáng trong chớp mắt, em không thấy người ông nào đó nữa. Em chạy vội vào trong nhà, thở hổn hển, trên tay lạnh toát. Khuôn mặt của người ông đó không còn dịu dàng như trong giấc mơ của em. Chẳng hiểu anh ta muốn gì. Em mẹ lôi máy tính ra nhắn tin cho anh Q. Anh ơi, em gặp ma. Là người hôm đó em kể đấy. 5 phút, 10 phút vẫn không có tin đáp trả. Nhìn đồng hồ mới 5 giờ kém. Em tự trách mình phiền phức quá, nhưng quả thật em không biết tâm sự với ai vào lúc này. 8 giờ anh quy gọi lại. Anh bảo thay đồ để anh qua đón gặp chị Huyền, nhớ mặc quần áo dài. Ngày đầu hôm nay có buổi gặp gỡ giao lưu với các thầy chứng hội tâm linh. Em lôi trong tủ ra một bộ quần áo mới tinh, quần bò áo sơ mi. Bộ này do anh Quý tặng. Trang điểm qua một chút cho mặt đỡ nhợt nhạt. Nhìn em son phấn nên cũng không đến nỗi nào. Lúc xuống dãy nhà, anh Quý còn trêu. Hôm nay có phải thiêu hậu đâu mà xinh thế? Điểm đến một quán cà phê nằm trong ngõ khá yên tĩnh. Quán này chỉ phục vụ cho những người nghiên cứu về tâm linh, gặp nhau để trao đổi kinh nghiệm. Vừa nhìn thấy em, chị Huyền đã tươi cười. "Thảo đi à, vào đi em." Em bước vào, có gần chục người đang ngồi. Anh Quy thì thầm vào tai em. "Toàn các cao thủ đấy." Chị Huyền kéo em tiến lại bàn mà mọi người đang rôm rả nói chuyện. Nào mọi người, đây là cô bé mà em đã kể sơ qua. Em chào các anh, cháu chào các chú ạ. Chi Huyền bảo em ngồi xuống. Nghe mọi người giới thiệu tiền tuổi xong, em cũng kể lại vấn đề mà mình đang gặp phải. Anh Nam mở lời. Em vừa bước vào thì mọi người đã biết em bị cái gì rồi. Cứ nhìn mắt em là biết. Nghe trưởng cũng theo em lâu phết rồi. Âm khí trên người em toát ra nặng quá, làm mọi người đối diện đau hết cả đầu. Em sợ sệt. Thế em phải làm như thế nào? Có cách nào không các anh? Cứ bình tĩnh. Sau một hồi nghe mọi người phân tích thì em cũng hiểu được, bước đầu tiên là phải đi tâm bình an, tránh tà ma xâm nhập. Em được hướng dẫn mỗi tối đi ngủ hãy niệm 84 câu chú Đại Bi. Cầu chú này có nhiều tác dụng lắm. Ai chưa biết thì vào Google tìm hiểu nhé. Học hai ba ngày thì em cũng thuộc bốn mươi tám cầu đại bi. Đêm nào đi ngủ em cũng lầm bầm đọc. Mỗi tuổi em bị nặng quá nên đọc chú chỉ đỡ đi phần nào chứ vẫn bị bóng đè. Vẫn mới thấy người đàn ông kia. Lúc thì anh đi dẫn đi chơi, lúc thì đe dọa, lúc lại giận dỗi. Anh ta bảo. Em không thoát được khỏi tay anh đâu. Trong mơ, em cũng thấy những dữ liệu chưa bao giờ tồn tại trong đầu. Một làng quê yên bình, một đám cưới giản dị, một tổ ấm hạnh phúc. Em sống lại những năm nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net